Ở đây chi nhân đều kinh hãi nhìn xem trên bầu trời nổi lên cường lực một kích trình trưởng lão đại khí không dám thở một chút. Cuồng vọng tiểu nhi đi chết đi. Trình trưởng lão âm thanh hung dữ quát mắng một tiếng trong tay bạch sắc linh khí năng lượng cầu hung hăng hướng dưới đáy tiếu lạc vung xuống dưới. hưu Bạch sắc linh khí năng lượng cầu lặng yên không một tiếng đồng xẹp qua hư không. Ven đường liền một chút xíu tiếng gió cũng không từng mang theo, nhưng mà, liền là như vậy nhẹ nhàng tư thái, lại là để dưới đáy đám người lông tơ căn căn bắt đầu dựng ngược lên, rất nhanh, khỏa này bạch sắc linh khí năng lượng cầu liền va chạm ở tiếu lạc trên người. oanh Một đảo không bị khống chế kinh thiên động địa bảo tạc tiếng vang lên, hủy diệt tính năng lượng ba đồng khuyết tán mà ra, từ vô không gian tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gợn gợn sóng chậm rãi hướng ra bên ngoài khuyết tán mặt đất ầm ầm sụp đổ kinh lôi cuồn cuộn cuồng phong gào thét thiên địa tại lúc này mất sắc xung quanh học viên vừa lui lại lui nói bất suất kinh hoàng cố năng lượng này ba đồng như điên long ở gào thét như sóng giữ ở quét sạch lại như cổ phong càn quấy để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu một cố kinh lật từ ở sâu trong nội tâm lan tràn ra Cái này liền là võ hoàng lực phá hoại. Hồ Thanh Tùng dùng mình một cái, ánh mắt ở run dày kịch liệt. Ở như thế cường đại một kích phía dưới tiếu huyên sợ là. Là kim thạch mặt mũi tràn đầy đắng chát, một kích này quá mạnh đáng sợ mặt đất đều sụt xuống xuống dưới một cái hố to tiếu lạc sợ là không cách nào gánh vác. Thời gian dần qua, cỗ này càn quấy năng lượng ba đồng dừng lại, quả nhiên tại mặt đất bên trên xuất hiện một cái đường kính ước chừng ba trượng hú to, lại hướng hú to trung tâm nhìn lại lúc tất cả mọi người cùng nhau mở to hai mắt, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh ngạc nổi lên khuôn mặt. Làm sao lại như vậy? Cái này sao có thể... Ở trình trường lão đáng sợ như thế một kích phía dưới, cái kia ra hỏa thế mà vẫn là bình yên vô sự. Trời ạ, hắn đến tột cùng là ai a thực lực đến cùng đã tới cái gì cảnh giới. Không có khả năng trên đời tại sao có thể có loại sự tình này. Hắn, hắn là quái vật sao? Đáy lòng của mọi người nhấc lên rời sông lớp biển kinh ngạc. Tên vương bát đàn này đến cùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trịnh Phi Hàn từ đáy lòng sinh ra một cỗ trên linh hồn run rẩy. Trần Tuấn Bân không nói gì thân thể lại tại ngăn không được run nhẹ nhẹ. Hồ Thanh Tùng, La Kim Thạch, Ngã Lâm Đạt cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phía trước. Nơi đó xác thực có cái hố to không sai có thể hố to trung tâm mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại tiếu lạc chắp hai tay sau lưng cùng U Linh đứng ở nơi đó. Vẫn như cũ là một bộ trầm tính thái độ thong song bình tĩnh. Cái này, trong học viện cái khác trưởng lão hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc, vừa rồi Trịnh trưởng lão một kích tuy nói cố ý khống chế bạo phá phạm vi, lại là thật vận dụng võ hoàng cấp bậc thực lực. Làm sao có thể ở đang nhận lấy cái kia sau một kích vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì đây Bọn hắn trực câu câu nhìn chằm chằm giữa sân tiếu lạc cảm thấy cái này ra hỏa quá tà môn ngươi rốt cuộc là ai Trên bầu trời chỉnh trưởng lão thần sắc khói mắt Sông dưới đáy tiếu lạc gào thét lên tiếng Tiếu lạc nhích miệng lên Ta là người như thế nào không trọng yếu Trọng yếu là hiện tại giờ đến phiên ta vừa dứt lời tay phải nắm vào trong hư không một cái một cái diệt thiên đại tay bỗng dưng xuất hiện trùng trùng điệp điệp đón chỉnh trưởng lão vỗ xuống cái này diệt thiên đại tay giống như phật đà tay lập tức liền đem chỉnh trưởng lão từ không trung chụp về phía mặt đất chỉnh trưởng lão liền giống như là một khỏa đạn pháo đập xuống tới đem mặt đất ném ra một cái hố to tiếu lạc bất thình lình nhớ tới ở đan hội tung tao ngộ trong mắt sát cơ hiện lên được rồi vẫn là mời ngươi đi chết đi nhàn nhạt lời nói nhẹ nhàng truyền ra long đao ra khỏi vỏ không chút do dự hướng ở trong hố lớn giấy rua lấy bò lên trình trưởng lão chém thẳng mà xuống vù vù một đạo gần dài năm trưởng đao mang Sán lạn như trường hồng mang theo khủng bố uy thế rơi thẳng mà xuống không tốt nhanh ra tay ngăn cản Ngải viện trưởng quát to một tiếng Dẫn đầu vọt lên đi lên, cách khác trưởng lão phản ứng đồng dạng không chậm, như quang điện một dạng sông cướp ra ngoài, toàn lực ngăn cản. Tiếu lạc đã sớm cảm giác được bọn hắn tồn tại, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, đánh xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trình trưởng lão vừa vặn tự đại trong hầm ngẩn đầu, nhìn xem cái này sáng chói đao mang phách chạm xuống tới, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Lập tức liền điều động toàn thân chân nguyên lực toàn lực phòng ngự, có thể để hắn hoảng sợ tuyệt vọng là, vừa rồi tiếu lạc một kích kia để hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn chân nguyên lực căn bản là không cách nào điều động. Không. Trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thép, một giây sau, liền bị sáng chói đao mang bao phủ. Oanh. Phong lôi từng trận mặt đất giãn nứt cuồng phong gào thép cát bụi che trời đáng sợ năng lượng ba đồng giữa thiên địa cuồn cuộn vô hình áp lực như sóng giữ đồng dạng hướng khắp nơi tuôn ra sông lại các trưởng lão cùng viện trưởng đều bị ngăn cản dừng lại ở mấy trưởng có hơn chờ phong bảo tán đi mặt đất thì là một đảo nhìn thấy mà giật mình vết đao chỉnh trưởng lão đã biến thành đầy đất khối xác nát t ở đây chi nhân đều hít sâu một hơi Làm sao cũng không có nghĩ đến chỉnh trưởng lão hội bị giết chết, đây chính là võ hoàng A, không có chút nào lượng nước võ hoàng thế mà ở cái kia ra hỏa dưới một đao liền chết. Còn hài cút không còn. Khó có thể tin, không cách nào tiếp nhận. Ra ra. Trình phi hàn nhìn xem cái kia đầy đất bầm thây thống khổ cao giọng hô to, đây hết thảy đều lộ ra là như vậy không chân thực, ra ra hắn thế mà chết. Cái này sao có thể, cái này sao có thể là thật. Trần Tuấn Bân Gian nan nuốt một hớp nước miếng tranh thủ thời gian cùng Trình Phi hàn kéo dài khoảng cách. Cùng đại đa số học viên đứng tại cùng một chỗ, bọn hắn gặp một cái hung ác gốc xạ Một cái liền võ hoàng đều có thể chém giết hung ác gốc giả. Chập chập chập tiểu nha đầu, hiện tại biết gió trời giết này tiểu tử tàn nhẫn đi. Vịt hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này có cái gì, bản cô nương cũng từng giết người, vậy ta cũng coi như tàn nhẫn rồi. U Linh không chấp nhận, nàng sùng bái Tiếu Lạc, cảm thấy Tiếu Lạc làm cái gì đều là đúng. Tiếu Lạc thân thể giống một cây cọp sắt đồng dạng một mực đính tại tại chỗ, bốn phía là càn quấy cơn bão năng lượng, hắn thân ảnh cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, như quân lâm thiên hạ đế vương đồng dạng uy hiếp bát phương. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở ta mổ Thành học viện Dương Oai? Ngài viện trưởng khiển trách âm thanh quát trói tai. Dương Oai, liền chỉnh trưởng lão đều chết ở dưới đao của hắn, Cách này vẫn là Dương Oai phạm chủ. Các khác trưởng lão không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta vốn không muốn gây chuyện, mà là các ngươi học viện học viên đang không ngừng khiêu khích ta tiếu lạc đưa tay tìm tòi cái kia trình phi hàn liền nhận một cỗ cường đại lực hấp dẫn bay thẳng đến hắn trong tay cổ bị hắn năm ngón tay bóp chặt mãnh liệt ngạt thở cảm giác phun lên đại não sắc mặt đỏ lên nhưng lại tránh thoát không được ngươi muốn làm gì mau thả hắn ra ngài viện trưởng quá sợ hãi tốt tiếu lạc tàn nhẫn cười một tiếng trong tay long đao vung ra chỉnh phi hàn cánh tay trái cho chặt xuống tới Huyết thủy tư xạ, sau đó hắn mới buông ra trình phi hàn, giống vứt rác rưởi, tựa như tùy ý ném tới một bên. Rơi đập trên mặt đất trình phi hàn đau đến lăn lộn đầy đất tiếng kêu rên liên hồi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 799. Như thế nào? Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng. Vừa nghĩ tới Đan Hội tông phát sinh sự tình, Tiếu Lạc liền quyết định chuẩn bị xử lý một chút sở hữu ở hắn truyền tống quá trình có khả năng tạo thành uy hiếp người, đạm mạc liếc mắt trên mặt đất đau đến lăn lộn, Trình Phi Hàn chân phải hời hợt một đạp, Trình Phi Hàn liền cùng một cách như con quay cao tốc xoay chuyển lấy rán vào mặt đất hung hăng trượt đến nơi xa, động cũng không động, sinh tử không biết Ven đường lưu lại liên tiếp vết máu T Ở đây chi nhân đều ngược lại giúp khí lạnh quá độc ác Nhất định có thể nói là tàn nhẫn Tiếu lạc có thể không có chuẩn bị dừng lại Ánh mắt quét qua rơi vào Trần Tuấn Vân trên người Nghe tiếp ánh mắt của hắn Trần Tuấn Vân dọa đến nhanh chân liền chạy Còn không chờ hắn chạy ra hai bước Liền bị tiếu lạc trực tiếp cách không giam cầm Sau đó cả người liền không bị khống chế bay đến giữa không trung bên trong, không chỗ dựa vào hắn giống như một cái treo ngược lên con ba ba đồng dạng tứ chi đang ra sức giãy rua, sợ hãi hiện đầy hai mắt. Viện trưởng, trưởng lão, cứu ta! Nhanh cứu ta! Trần Tuấn bân sông dưới đáy viện trưởng bọn người hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Ngài viện trưởng trúng trường lão xiết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng chết chết chừng mắt tiếu lạc, ngài viện trưởng trợn mắt chừng chừng nói. Tiểu huyên đệ, ngươi muốn cùng chúng ta toàn bộ mổ thành học viện là địch. Ta chỉ là ở quét sạch sở hữu uy hiếp tiềm ẩn. Tiếu lạc thản nhiên nói, lập tức lại bổ sung một câu, nếu như không nên nói là cùng các ngươi mổ thành học viện là địch, vậy liền xem như thế đi. Cái kia thong song bình tĩnh tư thái, hời hợt kia thái độ, để tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được nuốt một hớp nước miếng, nghĩ thầm cách này ra hỏa là điên rồi sao? Ngại viện trưởng giận dữ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chịu người nào giật xây? Ngươi sau lưng đến cùng là phương nào thế lực? Ta chính là ta bản thân, không có bất luận kẻ nào giật dây ta, ta sau lưng càng thêm không có cái gì cao thâm thế lực tiếu lạc lạnh lùng cười nói vừa dứt lời hiện lên trào năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay rút lại giữa không trung trần tuấn bân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết bảo thể mà chết thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ trên không trung khuyết tán bay xuống thi khối cùng áo vụn rơi xuống đầy đất chết thảm tại chỗ hốn chướng ngài viện trưởng giận tím mặt Một cỗ cường hoành khí tức mãnh mẽ từ hắn trong cơ thể bạo nở rộ đến, áo bào hô hô phồng lên ở giữa, hắn dưới chân mặt đất lập tức chìm xuống, hướng về tiếu lạc cuồng bảo sông lướt lên đến, bàn tay cong vòng thành trào một chút có chút bén nhọn móng tay, giống như ưng trào đồng dạng hung hang chụp vào tiếu lạc trái tim. Nhìn qua cái này hung ác bắt tới khô cản bàn tay, tiếu lạc cười lạnh một tiếng. Nắm đấm nắm chặt lôi cuốn lấy một cỗ hung hãn vô cùng kinh khí nện ở hắn lòng bàn tay Răng rắc Lập tức một đảo thanh thúy nước xương tiếng vang ngài viện trưởng sắc mặt bỗng nhiên tái đi Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra thân thể cũng là bị cái kia cỗ hung hãn lực lượng trực tiếp kích bay ra ngoài Thân thể đập ầm ầm tại mặt đất bên trên Sau cùng ném ra một đảo gần chừng 5 mét vết cắt Mới chậm rãi ngừng Vẹn vẹn vừa đối mặt Mộ thành học viện trí cường giả, hàng thật giá thật đỉnh phong võ hoàng, chính là bị tiếu lạc giống như đập con rồi đồng dạng tùy ý đánh bay, hí kịch tính như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người mắt chừng ngây mồm. Tiếu huyên đến tột cùng là cái gì Tu Vi? La kim thạch sợ mất mật, tiếu lạc cùng niên kỷ của hắn không kém bao nhiêu, có thể là Tu Vi lại là cao thân mạc chắc, khó mà ước đoán hiện tại chỗ biểu hiện ra đến thực lực tuyệt đối ở trên võ hoàng hồ thanh tùng nghẹn họng nhìn chân chối lời gì đều giảng không ra ngoài làm sao cũng không có nghĩ đến bèo nước gặp nhau một thanh niên càng là sẽ có đáng sợ như thế tu vi chẳng lẽ là thượng thiên mở mắt phái tới hủy diệt mộ thành hắc án thống trị ngài viện trưởng bước chân có chút lảo đảo bò dậy xông một đám đứng tại chỗ xứng sờ trưởng lão quát các ngươi còn thất thần làm gì Bên trên bắt lấy hắn. Mười mấy vị trưởng lão như ở trong mộng mấy tỉnh. Từng cách trong thân thể bột phát ra một cố cường hoành vô cùng khí tức. Phóng lên tận trời. Hóa thành mấy đảo lưu quang. Mang theo cuồn cuộn lực lượng sông về Tiếu Lạc. Bọn hắn đều là võ hoàng tu vi. Tề đồng phía dưới. uy thế ngập trời. Không gian vặn vẹo. Giống như tất cả đều trở nên nặng nề lên. Tiếu Lạc không sợ hãi. Ngang nhiên nghênh gích, hắn cũng không có đỉnh đem những người này giết sạch sành xanh, nhưng là vì lý do an toàn toàn bộ đều phải mất đi năng lực hành động mới được, long đao vào vỏ, tay không xung phong. Xông ở trước mặt lớn nhất một vị trưởng lão trực tiếp bị hắn dùng thân thể ngạnh sinh sinh đụng bay, miệng phun máu tươi tựa như diều đức dây rơi đập ở xa mười mấy trường, lập tức lại là hời hợt vỗ, một vị khác trưởng lão bộ mặt biến hình. Phát hoàng lão răng mang theo mấy bôi huyết thủy từ trong miệng bay ra. soái lạc lạc ủng hộ, đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy, ha <cười> ha. U Linh ở một bên chống đỡ một thanh tiểu hồng dù nhìn náo nhiệt không sợ phiền phức đại, nhảy cấm hoan hô. Học viện mấy tên đạo sư nghe được nàng âm thanh trong lòng lập tức là đánh lên tính toán, nghĩ đến đem nàng chế phục dùng cách này đến áp chế tiếu lạc. Nghĩ đến lập tức thi hành động, bảy tám tên tu vi vì võ vương đạo sư lập tức hiện lên hình quạt hướng U Linh uy bước tới. Các ngươi muốn làm gì? U Linh đã nhận ra bọn hắn tồn tại, một đôi mắt hạnh cảnh giác đánh giá bọn hắn. Cách này bảy tám tên đạo sư không nói một lời trực tiếp hung hăng hướng nàng nhào đi lên. Hắn việc đại gia như thế nhiều người khi dễ một cách tiểu cô nương có gì tài ba. Vịt hoàng bay ra túi, dùng nó cái kia khàn khàn tiếng nói hết lớn. Thú yêu. Bảy tám tên đạo sư lập tức xứng sờ, không thể tin được sẽ có một đầu thú yêu cấp bậc gì thú. Mà ở bọn hắn ngây người ở giữa, U Linh chủ động xuất kích, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một quyền liền đập vào trong đó một tên đạo sư trên mặt. Tuy nhiên không có chút nào chân nguyên lực ba đồng có thể lực lượng là lạ thường đại. Tên đạo sư kia liền giống như là gặp phải rất ngưu trùng đụng, nghiêng bay ra, miệng mũi đều có máu tươi tràn ra. Cái này. Còn lại đạo sư từng cái giật mình, không dám tin nhìn xem cái kia bay ra mấy trường xa ngã xuống đất thống hào đồng sự. Hừ, muốn khi dễ bản cô nương, hỏi qua bản cô nương nắm đấm không có đống cát đại nắm đấm, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. U Linh chu cái miệng nhỏ nhắn. Dùng ngón tay cỏ sát một chút chóp mũi nói Sợ mới có duyệt. Bảy tên đạo sư lấy lại tinh thần Lại lần nữa vọt lên Nói thế nào cũng là bảy tên võ vương cấp đừng đạo sư Lại người đông thế mạnh u linh rất nhanh liền rơi xuống hạ phong Liên tục bại lui Sau cùng bị hai vị đạo sư hướng về sau uốn con cánh tay chết chết chế trụ Thả ta ra u Linh quát mắng một tiếng, đôi mắt trong nháy mắt biến thành lam sắc, hai khỏa răng nanh cũng từ bên trên răng ránh ló ra thực lực tăng vọt, một cỗ đại lực từ nàng trong thân thể bạo mà mở, hai tên trí chủ nàng đạo sư đều là miệng phun máu tươi hướng về sau hung hăng ném bay ra ngoài. Hấp! Hấp huyết tục! Cái khác đạo sư thấy U Linh dáng dấp đều là mở to hai mắt mánh mẽ rút một luồng lương khí. Hấp huyết tục không phải đang hắc ám sâm lâm bên trong sao Sao có thể chạy đến Xảy ra chuyện gì rồi Chẳng lẽ quang tục thánh địa cấm chế bị giải khai Khó trách đại ban ngày chống đỡ một thanh dù che mưa Nguyên lai là sợ hãi thái dương quang Mấy tên đạo sư giống nhìn quái gì nhìn xem U Linh U Linh đem hấp huyết tục sáng dấp cho biến mất Hào phóng thừa nhận đúng bản cô nương liền là hấp huyết tục như thế nào không phục a đến đánh ta a liền mấy người các ngươi tiểu la lâu còn chưa đủ bản cô nương mấy quyền đả muốn tới liền đến một trăm cái nhìn xem nàng thân thể nghiêng về phía sau mũi vỉnh lên trời giống như không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt tư thái không chung vịt hoàng nhìn không được nhổ nước bọt hắn vịt đại gia khó trách cùng trời đánh tiểu tử như thế hợp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 u Linh đem hết toàn lực thời điểm có võ vương đỉnh phong tiêu chuẩn, có thể hiện tại là ban ngày, hơn nữa mặt trời trói trang trên cao, nàng nhất định phải thời khắc chống đỡ tiểu hồng dù, cho nên chiến lực muốn giảm bước đi nhiều, bị năm tên đạo sư vây công, tuy nói không đến mức bị thua, ngược lại cũng chiếm không là cái gì thượng phong trong lúc nhất thời song phương rằng co không xong cái này vẫn là việc hoàng hiệp trợ nàng kết quả, nếu không mà nói, lúc này sợ là đã bị thua. Mà một bên khác, tiếu lạc bốc lên đến không trung, một trường vỗ dưới, mặt đất sụp đổ, mộ thành học viện trưởng lão nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, đáng sợ năng lượng ba động như cuồng phong ở càn quấy, vô số học viên bị vén bay ra ngoài. Cát bụi cuồn cuồn đất sung núi chuyển, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Tất cả mọi người đều là kinh hoàng kinh ngạc nhìn xem đứng ở trong hư không, như một tôn thiên thần một dạng tiếu lạc. Mộ thành học viện sở hữu trưởng lão hợp lại vậy mà đều không phải hắn địch thủ thật là đáng sợ quả thực là khó mà tưởng tượng. Đều tính dưỡng một đoạn thời gian đi. Tiếu lạc chậm rãi mở rộng ra hai tay, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa linh khí giống như nhận lấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ bốn phía hướng hắn phong cuồng cuộn trào mãnh liệt mà tới bầu trời cuồng phong càn quấy uy áp cuồn cuộn thời khắc này. Hắn đúng như một tôn thần chi đồng dạng làm cho người không tự kìm hãm được sinh ra quỳ bái xúc động. Hắn muốn làm gì? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Viện trưởng cùng chúng trưởng lão kinh sợ, mở to hai mắt vô cùng lo e hẹp lo lắng không yên nhìn xem trên bầu trời tiếu lạc. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy địch thủ tuổi còn trẻ thực lực lại mạnh như thần, như không phải tận mắt nhìn thấy. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng là không thể tin được Vèo Một cố chân nguyên lực từ tiếu lạc đỉnh đầu phóng lên tận trời Nổ tung, hóa thành màu trắng bạc điểm một chút trong suốt phiêu tán mà xuống Đem chọn tòa mộ thành học viện đều bao phủ ở trong đó Sau đó, không khác biệt công kích bắt đầu Những cái kia điểm một chút trong suốt Trong lúc đó hướng phủ cận học viện thành viên đánh tới Mỗi cái bị đánh chúng người đều là trọng thương ngã xuống đất Hoặc miệng phun máu tươi rên thống khổ Hoặc trực tiếp ngất đi Dĩ nhiên đã cùng trưởng quản truyền tống trần mộ thành học viện đứng ở mặt đối lập Như vậy để ngừa vạn nhất Tất cả mọi người đều phải tạm thời mất đi năng lực hành động Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn đến bái nguyệt quốc Phúc phúc phúc Chúng trưởng lão lại lần nữa bị thương, liên tục nôn mấy ngụm máu tươi đều ngồi xếp bằng tiến vào điều tức trạng thái ổn định trong thân thể các đại tâm mạch nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếu lạc muốn liền là loại hiệu quả này, chậm rãi trở xuống mặt đất, ánh mắt liền rơi vào trên truyền tống trận. Truyền tống trận hấp thu đại nửa ngày chân nguyên lực, lúc này đã khôi phục thường ngày ngũ thải quang mang, cũng liền nói là có thể sử dụng. Hắn đi đến Hồ Thanh Tùng trước mặt. Ngươi biết điều chuẩn truyền tống trận truyền tống tọa độ sao? Hồ Thanh Tùng sưởng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ta! Ta sẽ không! Cái kia ai biết? Tiếu lạc lại hỏi. Ngã lâm đạp. Hồ Thanh Tùng nhìn về phía ngã lâm đạp. Giúp ta đem tọa độ điều chuẩn đến bái nguyệt quốc. Tiếu lạc nhìn xem ngã lâm đạp nhàn nhạt nói ra trong câu chữ. Lộ ra không cho người chống lại mệnh lệnh. Ngã lâm đạt đứng lên trợn lên giận dữ nhìn lấy tiếu lạc. Ngươi cái này ma dưỡng, ta chết cũng sẽ không giúp ngươi. Ở nàng trong mắt, có thể trong nháy mắt đem mộ thành trong học viện tất cả mọi người đều trọng thương người, cùng ma dưỡng không khác. Cái này có thể không phải do ngươi. Tiếu lạc cười khẽ, phải bàn tay ở trước mặt nàng nhẹ nhàng nhón một cái. Ngã lâm đặt con ngươi hơi co lại ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ, nàng bị tiếu lạc cho thôi miên. Đem truyền tống trận tỏa độ điều chuẩn tới bái nguyệt quốc. Tiếu lạc nói, ta tuyệt không, tuyệt không giúp, giúp ngươi. Ngã lâm đặt tại chống cự tiếu lạc thôi miên, dùng sức lung lay đầu. Tiếu lạc nhìn thoáng qua hồ thanh tùng. Ngươi không phải đang giúp ta, ngươi là tại giúp thanh tùng. Hắn muốn mang theo ngươi cao chạy xa bay Hắn đương nhiên nhìn ra được Ngả lâm đạp đối hồ Thanh Tùng có rất thân tình tố Nếu không liền sẽ không đứng ra thay hồ Thanh Tùng biện hộ cho Quả nhiên đang nghe Tiếu Lạc nói là đám hồ Thanh Tùng Đồng thời nàng và hồ Thanh Tùng muốn cao chạy xa bay Lúc ngả lâm đạp ý chí chống cự liền rất nhanh tiêu tán Thanh Tùng chúng ta muốn cao chạy xa bay sao Tốt ta cách này giúp ngươi Ngã lâm đặt hai mắt không có chút nào tập trung, lại mặt lộ vẻ vui mừng trực tiếp hướng truyền tống trận bước đi, sau đó tiện tay điều chuẩn truyền tống trận truyền tống tọa độ. Phương pháp kỳ thật cũng không phức tạp, bên ngoài truyền tống trần vòng hướng nguyên thế giới mật mã khóa, dựa vào chuyển động có thể biểu hiện bất đồng số lượng tổ hợp, truyền tống trần do ba cái lớn nhỏ đồng dạng vòng ngoài cấu thành chuyển động bọn họ cũng sống như vậy có thể có hứa rất nhiều đa số chữ tổ hợp không bao lâu ngả lâm đạt liền hoàn thành còn rất vui vẻ hướng tiếu lạc báo cáo thanh tùng tỏa độ đã điều chuẩn tốt liền là bái nguyệt quốc không sai tiếu lạc rối ra ngón tay ở nàng mi tâm nhẹ nhàng một điểm ngả lâm đạt buông mình ngã trên mặt đất đã ngủ mê man yêu pháp cái này ra hỏa thế mà còn biết yêu pháp mổ thành học viện các học viên nhìn trợn mắt hốt mồm Phía sau lưng ngăn không được bốc lên hơi lạnh. Viện trưởng cùng chúng trưởng lão cũng là mồ hôi lạnh như thác nước tuôn. Ngả lâm đạt, ngả lâm đạt. Hồ Thanh Tùng lo lắng kêu to ngả lâm đạt. Yên tâm, nàng không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Tiếu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nói ra. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Hồ Thanh Tùng gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Nếu là đương nhiên biết rõ hắn ở cám ơn cái gì. Không cần đến cám ơn ta. Ta chỉ là ở quét sạch uy hiếp thôi. Nhìn về phía U Linh đi. Được. U Linh vội vàng bước nhanh chạy tới bên cạnh hắn. Theo hắn cùng nhau bước vào truyền tống trận. Hắn vịt đại gia chờ ta một chút a. Vịt hoàng như một đảo mũi tên. Vọt vào truyền tống trận. Hai người một vịt cứ như vậy rời đi. Mà mộ thành trong học viện, không có gì ngoài La Kim Thạch bên ngoài tất cả mọi người đều bị trọng thương tạm thời không cách nào lại hoạt động. La Kim Thạch nhanh dùng hết toàn lực hướng truyền tống trần vỗ một trường, vô luận cách nào hỗn chứng là cái gì tu vi đều quyết định đánh không lại không gian lực lượng. Ngài viện trưởng lúc này lớn tiếng sông La Kim Thạch hô ta. La Kim Thạch tình thế khó xử. Nhìn xem viện trưởng, lại nhìn xem hồ thanh tùng trao mày. La Kim Thạch, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh nghe ngài viện trưởng, hướng truyền tống trần vỗ một trường. Bọn hắn bây giờ tại không gian thông đảo bên trong, muốn diệt đi bọn hắn dễ như trở bàn tay, nhanh. Cách này là là ta bọn họ học viện rửa sạch nhục nhã cơ hội, ngươi chỉ cần đánh ra một trưởng từ nay về sau, ngươi chính là học viện kim cương học viên, sở hữu tài nguyên tu luyện đều tự động hướng ngươi bị lịch tàng kinh các cũng tùy ngươi tự do xuất nhập bên trong công pháp sách vở, tùy ngươi xem. Chỉ cần ngươi giết bọn hắn, ngươi liền là học viện công thần, vạn chúng chú mục trở thành sở hữu học viên tấm gương, làm dạng dỡ tổ tung. Người nhà ngươi cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo Chúng trưởng lão lao nhau khuyên nói ra La Kim Thạch vốn là kiên định không thay đổi đứng tại Hồ Thanh Tùng Cách này một bên có thể là đối mặt các trưởng lão dù hoạt tâm hắn động cho tới nay hắn chán ghét trình phi hàn Đơn giản là tâm tư đố kỷ đang tác quái Hắn ven ghét trình phi hàn có cách làm trưởng lão ra ra Ven ghét trình phi hàn có thể trái ôm phải ập đủ loại mỹ nữ thu hết trong ngực Mà hiện tại, một cái cơ hội xuất hiện, để hắn xoay người, vượt qua giống trình phi hàn như thế thời gian cơ hội sáng loáng bày ở trước mặt. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 801. giết không tha. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, La Kim Thạch không phải tất cả mọi người đều có như vậy cơ hội, mà cái này cơ hội trước mắt là qua, ngươi không có dư thừa thời gian cân nhắc, bỏ qua, ngươi đời này cũng chỉ có thể là như thế này, hiểu không? ngài viện trưởng Vận Tông liễu lấy thương, một đôi mắt lão phản phất muốn ăn người tựa như nhìn xem La Kim Thạch. Còn tại chờ cái gì, nhanh a, lại không nhanh lên, cái kia hỗn chứng liền muốn truyền tống đến Bái Nguyệt nước. Một tên trưởng lão quát âm thanh quát, "Ta." La Kim Thạch nhìn xem cái kia ngũ thải quang mang truyền tống trận, ánh mắt ở run rẩy kịch liệt, nội tâm rơi vào rãy rua. Đó là cái biểu dương tên tuổi, ngàn năm một thủ tốt cơ hội, hắn chỉ cần đi qua Dùng hết toàn lực hướng trong truyền tống trấn đánh ra một trưởng là được rồi, từ đó hắn đem từ tầng dưới chót nhất nhảy lên trở thành mộ thành học viện trói mắt nhất học viên uy vọng, nữ nhân tiền tài. Sở hữu đồ vật đều sẽ thủy đến mương thành thuộc về hắn. Ở ngắn ngủi này mấy tức thời gian bên trong, hắn liền hoàn thành bản thân tâm lý đấu tranh cuối cùng lựa chọn nắm chặt cách này cơ hội, hắn nhanh chân hướng truyền tống trấn đi đến. Hàm răng cắn chặt, một đôi mắt lộ ra thật sâu phát tờm, phảng phất lập tức biến thành một cái khác người. Dừng lại. Cả người là huyết Hồ Thanh Tùng, mở rộng ra hai tay, ngăn tại trước mặt hắn, nghiêm khắc chất vấn. La Kim Thạch, ngươi muốn làm gì? Hồ Đạo Sư, mời ngươi tránh ra. La Kim Thạch không có chính diện trả lời, chỉ là ánh mắt kiên định nói. Hồ Thanh Tùng ngẩn người giống như nhìn người xa lạ tựa như nhìn xem hắn ngươi nhất định phải nghe viện trưởng phá hư truyền tống quá trình không được sao la kim thạch hỏi lại vô số tơ máu bò lên trên tròng trắng mắt hắn giết chỉnh trưởng lão bọn người lại đả thương học viện chúng ta tất cả mọi người hắn chẳng lẽ không nên lọt vào báo ứng sao xuống tay với hắn ta không thẹn với lương tâm xứng đáng thiên địa hồ thanh tùng chây cười cười một tiếng tốt một cái không thèm với lương tâm tốt một cái xứng đáng thiên địa tốt một cái đường hoàng lấy cớ hồ đạo sư ngã kính trọng ngươi có thể ngươi sao có thể càng ngày càng hồ đồ giúp người ngoài tới đối phó học viện đây tránh ra a để cho ta chấm dứt đây hết thảy, vì học viện báo thù la kim thạch một bộ thuyết giáo bộ dáng nói càng ngày càng hồ đồ Hồ Thanh Tùng nhìn không được cười lên, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Thật sự là ta một tay mang ra tốt đồ để a thẳng đến hôm nay, ta mới nhìn rõ ràng ngươi nội tâm cần là cái gì. Nếu như ngươi là ta, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không bỏ qua loại này thăng chức rất nhanh cơ hội. La Kim Thạch dựa vào lý lẽ biện luận. La Kim Thạch chớ cùng tên phản đồ này nói nhảm nhanh đi truyền tống trận cái kia cắt ngang cái kia hỗn chứng truyền tống vào trình cùng một cái phản đồ có cái gì dễ nói lại không nắm chặt cái kia hỗn chứng liền thành công truyền tống đi qua nhanh a đi làm á, đều ở cách này lãng phí thời gian làm gì chúng trưởng lão ngươi một lời ta một câu thúc giục nói la kim thạch mang theo một tia cảnh cáo ngữ khí đối hồ thanh tùng nói Hồ Đạo Sư, ngươi không cần cản ta, ý ta đã quyết, người nào ngăn cản ta thăng chức rất nhanh, người nào liền là ta địch nhân. Nói xong trực tiếp vòng qua Hồ Thanh Tùng, nhanh chân hướng truyền tống trận bước đi. Kim Thạch Sau lưng bất thình lình truyền đến Hồ Thanh Tùng giống như từ phụ đồng giảng tiếng kêu, là Kim Thạch cho là hắn lại phải thuyết phục bản thân, hoàn toàn không thêm để ý tới. Nhưng mà một giây sau, một cỗ kịch liệt đau nhức từ sau sau lưng truyền đến, hắn thật sự rõ ràng cảm giác được một thanh băng lạnh lưới dao đâm vào bản thân phía sau lưng. Phốc! Lại là đau đớn một hồi, cái kia lưới dao rút ra rời đi thân thể mình. La kim Thạc chậm rãi xoay người, chỉ thấy máu me đầy mặt hồ thanh tùng trong tay đang cầm lấy một thanh nhuốm máu truy thủ, mũi đau ở hướng mặt đất một tích tích rơi xuống huyết thủy. Hồ Đạo Sư, Ngươi, La Kim Thạch trên mặt che kín vẻ không thể tin, làm sao cũng không thể tin được Hồ Thanh Tùng sẽ ra tay giết hại bản thân, vì một cái bèo nước gặp nhau ngoại nhân, giết duy nhất một tên đồ đệ, làm sao có thể cái này Hồ Thanh Tùng thật sự là già quá lầm cầm rồi sao? Hồ Thanh Tùng mặt không biểu tình, trong tay truy thủ không lưu tình chút nào, lần nữa hướng La Kim Thạch ngực mánh liệt đâm đi vào. Phốc Huyết hoa bắn tung tóe, sở hữu khí lực giống như trong phút chốc kéo ra thân thể, la kim thạch giống một bãi đống bùn nhão như chậm trì hoán ngã trên mặt đất, nội tạng xuất huyết nhiều, những cái kia cuồn cuộn huyết thủy liền sông đi lên chỉ chốc lát sau, miệng mũi liền đại lượng tràn, chảy máu tươi đi ra. Cái này một đa quán xuyên hắn trái tim, cho dù là đại la thần tiên tới cũng không cứu nổi, duy nhất có thể làm, liền là yên lặng chờ tử vong hàng lâm. Làm xong đây hết thảy sau, Hồ Thanh Tùng cũng không có bất luận cái gì khí lực, ngã trên mặt đất, nhìn xem ấy lam sắc thiên không, điên điên khùng khùng nở nụ cười cười cười, nước mắt liền từ khói mắt chảy ra, hắn một mực liền thống hận mộ thành học viện cố này tà gió tà khí. Cũng tại vì thanh trừ cổ này tà gió tà khí làm lấy đấu tranh, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến bản thân một tay mang ra đồ đệ, thế mà cũng quỳ cổ này tà gió tà khí phía dưới. Thật đáng buồn. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cảm thấy mỏi mệt, uể oải, tuyệt vọng tuy nhiên bầu trời là màu xanh thẳm có thể ở hắn trong mắt trên bầu trời một mực liền có vẻ lo lắng chăm chú bao phủ ở mộ thành trên không kéo dài không tiêu tan. Ở như hỗn độn bạc tựa như truyền tống thông đạo bên trong, đứng tại U Linh trên bờ vai vịt hoàng hỏi. Trời đánh tiểu tử, ngươi làm sao không có để cái kia la kim thạch cũng tạm thời mất đi năng lực hành động. Tại sao phải để hắn cũng mất đi năng lực hành động? Hắn không phải cùng chúng ta là một đám sao? U Linh trước mắt to không hiểu hỏi. Tiểu nha đầu Ngươi vẫn là tuổi trẻ ai, nhân tính loại này đồ vật là nhất không thể dựa vào, chúng ta quen biết hắn mới bao lâu, một ngày cũng chưa tới, ngươi làm sao lại có thể bảo chứng hắn sẽ không lâm trận phản chiến, giúp đỡ mộ thành học viện tới đối phó chúng ta. Vịt Hoàng một bộ lão đại nhân dáng dấp dạy bảo đảo ở tiền tài quyền lực uy vọng dù hoạt phía dưới, nhân tính là lớn nhất không chịu nổi một kích, ngươi ngắm lại xem cái kia là kim thạch tiểu thanh niên chỉ cần hướng truyền tống trần cố sức vỗ một trường liền có thể trọng thương chúng ta trở thành mộ thành học viện công thần, từ đó nhịp tập thành cao phú xoái, đứng tại kim tự tháp lớn nhất đỉnh, ngươi cảm thấy hắn có thể chống cự được loại này dù hoạt. Tiểu vịt vịt, ngươi có phải hay không đem người khác nghĩ đến quá âm u rồi? u linh là quyết định không tin la kim thạch sẽ giống Việt hoàng nói tới làm như vậy ta đây là hợp tình hợp lý phòng đoán Việt hoàng đạo ngươi liền là tâm lý quá âm u u linh biếu la hét cái miệng nhỏ nhắn nói đúng hay không soái lạc lạc tiếu lạc hít mắt cười cười đúng cái này thối vịt tâm lý âm u vô cùng hắn vịt đại gia cái này là như thế nào a các ngươi kẻ sướng người họ Liền biết gió bẩn thiểu vốn vịt sao? Trời đánh tiểu tử, tin hay không vốn vịt ở ngươi trên bờ vai kéo một đống cức. Vịt hoàng cực kỳ bất mãn. Ngươi ngứa ra, lại muốn ta giúp ngươi gãi gãi. Tiếu lạc nhàn nhạt lườm nó một cái nói. Vịt hoàng lập tức nhận sợ. Tốt, ngươi là đại ca, vốn vịt phục ngươi còn không được à? Tiếu lạc mặc kệ nó hắn đương nhiên sẽ không nói ra ở bước vào trước truyền tống trận hắn đối bị thôi miên người ngã lâm đạt truyền đạt mệnh lệnh sau cùng một đạo chỉ lệnh là phá tư truyền tống quá trình người giết không tha hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương tám linh hai Nữ quốc, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng đối mặt sẽ phải đến bái nguyệt quốc, tiếu lạc, u linh cùng vịt hoàng thần tình trên mặt đều vô cùng trang nghiêm, cái kia đến cùng lại là cách như thế nào quốc gia, lại có khủng bố như vậy nghe đồn, liền nam tính võ Tông cường giả đi đều về không được, chứ không phải một cách đáng sợ nhân gian luyện ngục. hỗn độn bạch dần dần rời rạc lại, xung quanh cảnh tượng chậm rãi trở lên rõ ràng. Chim hót hoa nở, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một cái to lớn hồ nước, nước hồ xanh lam thanh tỉnh thấy đáy bên trong cá bơi vui sướng chơi đùa hình ảnh nhìn một cách không sót gì, nơi xa sơn liên miên bất tuyệt, vải lấy rầm rạp thảm thực vật. Mà bọn hắn vị trí mà, là một cái truyền tống bình đài có âm dương bát quái ngũ vô cùng đồ. Hoa, nơi này thật đẹp a U Linh nhìn không được sợ hãi than nói. Phong cảnh xác thực mỹ, liền nơi này không khí đều là thơm. Vịt hoàng mãnh mẽ hút vài hơi không khí, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, làm nó cảm thấy gì thường thoải mái. Tiếu lạc vô ý thức nghe thấy mấy cái, thật đúng là đừng nói, nơi này không khí lộ ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, nghe toàn bộ thể xác tinh thần mười phần vui vẻ thoải mái, nôn nóng bất an cảm xúc đều có thể bị nhanh chóng áp chế xuống dưới. Đăng đăng đăng! Lúc này, xung quanh liên tiếp tiếng bước chân tới gần, một đám thân mang khôi giáp, tay cầm đao kích chi nhân xuất hiện, bọn hắn khi nhìn đến Tiếu lạc cùng U Linh sau, đầu tiên là xứng sờ một chút, lập tức một cái người trưởng thành, lớn lên có chút khỏe mạnh, cân nặng chí ít ở 200 cân ra hỏa tiến lên mấy bước trên mặt mang theo trêu tức Tiếu Dung không có nghĩ đến còn có người truyền tống đến chúng ta bái nguyệt quốc, càng không nghĩ đến là trong đó thế mà còn có một cái nam nhân, thật sự là vài chục năm đều chưa thấy qua chuyện hiếm lạ. Những người khác đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Lạc, trên mặt mang theo một vòng như có như không cười lạnh. Tiếu Lạc đánh giá những này thân mang khôi giáp chi nhân, phát hiện các nàng tất cả đều là nữ nhân, dù là cái này đứng tại lớn nhất đằng trước, vạm vỡ Rất sống một tên trắng hán gia hỏa cũng vẫn là nữ nhân chỉ bất quá là cá thể hình tương đối khổng lồ béo cô nàng, nghe âm thanh liền có thể phân biệt ra là nữ tính. hắn vịt đại gia, làm sao tất cả đều là nữ nhân à? Vịt hoàng hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, sợ hãi than nói. Béo cô nàng không có nghe được vịt hoàng nói thầm, chỉ là dường như biết gió tiếu lạc sẽ khiếp sợ cái gì, liền đắc ý nói chúng ta bái nguyệt quốc còn có mặt khác một cái tên gọi nữ quốc tự nhiên toàn bộ đều là nữ nhân nữ quốc tây du ký bên trong nữ nhi quốc tiếu lạc toàn bộ sưởng sốt nghĩ thầm đây cũng quá giật a trong sách hư cấu một cái quốc gia. thế mà ở cái này bí cảnh chân thực tồn tại lượng là tâm lý tố chất như hắn như vậy quá cứng cũng là bị rung động thật sâu đến thoa thật a toàn bộ đều là tiểu tỉ tỉ đây u Linh cảm thấy rất thần kỳ, nàng từ nhỏ đến phần lớn sinh hoạt tại hắc ám sâm lâm bên trong cây này bên ngoài sự tình đối với nàng mà nói đều là gì thường mới lạ. Tiểu muội muội, hoan nghênh ngươi đi tới chúng ta bái nguyệt quốc, đến mức bên cạnh ngươi cách này nam nhân mà đáng tiếc một trương anh tuấn gương mặt, nam nhân đến nơi này chính là tội chết. Béo cô nàng diện mục bất thiện nhìn chằm chằm tiếu lạc. Loảng soảng. Trong tay đại đao ra khỏi vỏ, hướng tiếu lạc một chỉ, hét lớn một tiếng. Bọn tỉ muội đem hắn bắt lại cho ta. Vâng. Mấy chục tên nữ tử tướng sĩ nghe lệnh, nhau nhau đem vũ khí cầm ở trên tay. Chầm rãi, chầm rãi, có chuyện dễ nói, có chuyện dễ nói à. Vịt hoàng bay đến song phương trung gian, như cái người hóa giải tựa như khuyên can. Thú yêu. Béo cô nàng thần tình trên mặt hơi chậm lại có thể rất nhanh liền thoải mái, không đúng, khí tức quá yếu, không thể nào là thú yêu, khẳng định là ăn một loại nào đó có thể làm cho động vật miệng nói tiếng người đan dược. Các vị tiểu nha đầu a chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không phải muốn sinh hoạt tại bái nguyệt quốc, chỉ cần nói cho chúng ta chuyện tống trận ở đâu, chúng ta lập tức liền rời đi, không cần thiết đồng võ, không cần thiết đồng võ a Vịt hoàng tận tình khuyên bảo nói, bái nguyệt quốc không chào đón nam nhân, bất luận cái gì nam nhân lại tới đây đều là tội chết, ba quát ngươi cái này vịt đực. Béo cô nàng vô tình đảo, hắn vịt đại gia công cũng không được. Vịt hoàng trong lòng mắng những người này tổ tông 18 đời, sau đó liền thanh thanh tiếng nói, nói, ai nói ta là một cái vịt đực, ta rõ ràng là một cái mẹ vịt. Béo cô nàng đắt lười nhác cùng nó nói nhảm, vung tay lên. Bên trên đem cái này vịt được cùng cái kia nam nhân cùng một chỗ đánh vào tử lao. Hạ lệnh đồng thời, trong tay đại đao đón vịt hoàng không lưu tình chút nào chém xuống. Cũng may vịt hoàng trốn tránh kịp thời, không có thương tổn đến yếu hại, có thể lượng lại như thế. Vẫn là chặt xuống vài miếng vịt mau bay tán loạn, nó như một đạo điện quang bay trở về đến ú linh trên bờ vai, chưa tỉnh hồn nhìn xem béo cô nàng bọn người. Các ngươi thật sự là không thể nói lý, vốn vịt là vì các ngươi tốt, liền các ngươi những tôn tết này, trời giết này tiểu tử hắt cái gì hơi liền có thể làm cho toàn bộ các ngươi bị vùi dập giữa chợ. Gai, béo cô nàng bị vịt hoàng làm cho nổi trận lôi đình, hết lớn. Trước tiên bắt lấy cái này thối vịt, đem nó đầu lưới cắt xuống tới. Vâng. Mười mấy cái thần sắc lãnh túc nữ tướng sĩ cùng nhau hướng vịt hoàng vọt lên đi lên. Tiếu lạc ánh mắt khẽ đồng, hử lạnh một tiếng bước về phía trước một bước. Oanh. Một bước này như núi lớn hung hăng nện trên mặt đất. Một cỗ như cuồng phong năng lượng ba đồng phong cuồng quét sạch mà ra cái này mười mấy cái nữ tướng sĩ cùng cái kia béo cô nàng liền cùng diều đức dây đồng dạng hướng về sau ném bay ra ngoài từng cái té nện trên mặt đất thống khổ kêu rên, nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Ngươi! Ngươi tu vi không chỉ là võ sư! Béo cô nàng không thể tin nhìn xem tiếu lạc, đáy lòng lấy làm kinh ngạc vẻ, có thể một chiêu liền đem các nàng đều cho đánh ngã, người này thực lực tuyệt đối ở võ hoàng hoặc là võ hoàng trở lên, vừa mới cái kia cố bảo phát đi ra khí tức cường đại không có sai. Tiếu lạc chưa có trở về nàng lời nói, lựa chọn một cái phương hướng, liền dẫn đầu rời đi. soái lạc lạc quá đẹp rồi. U Linh phạm hoa si một dạng mang theo sùng bái ánh mắt nhìn qua tiếu lạc bóng lưng, sau đó đuổi theo sát. Vịt hoàng sông trên mặt đất một đám ở vào vô tận trong rung động nữ tướng sĩ nói ra. Xem một chút đi, cái này liền là không nghe con vịt nói ăn thiệt thòi ở trước mắt thê thảm đau đớn giáo huấn. Nói xong, nhanh chóng bay đến U Linh đầu vai. Tướng quân chúng ta làm sao bây giờ? một tên nữ tướng sĩ hỏi béo cô nàng bẩm báo quốc sư để quốc sư định đoạt béo cô nàng ngụm lớn thở hổn hển đáy mắt một mảnh thần sắc lấy nàng võ vương tu vi ở tại trước mặt thế mà không có chút nào sức đối kháng không hề nghi ngờ các nàng bái nguyệt quốc tới một cái tu vi vô cùng đáng sợ nam nhân nàng rất muốn phái người theo dõi đi lên có thể thủ hạ đều bị nổi thương Không người có thể phái, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiếu lạc ngênh ngang rời đi. Đi qua hồ nước đường hẹp quanh co, ánh vào tầm mắt, là một cái phi thường náo nhiệt đường đi. Trên đường phố có người làm lấy các thức mua bán, cùng tư thản thành đồng dạng, bất quá không đồng dạng là tất cả mọi người đều là nữ nhân, không có nam nhân. Đương nhiên cũng có lớn lên rất giống nam nhân, nữ nhân ăn mặc cũng lệch nam tính hóa, có thể chỉ cần quan sát tỉ mỉ. Liền có thể xác định là nữ nhân cũng không phải nam nhân. Thật tất cả đều là tiểu tỷ tỷ đây, thật thần kỳ nha. U Linh chưa thấy qua việc đời đối loại này chuyện mới mẻ vật cảm thấy mười phần hiếm lạ. Không có nam nhân, các nàng là làm sao sinh sôi đời sau. Vịt hoàng cao mày nói. Có lẽ nơi này cũng có một cái có thể làm cho nữ nhân mang thai mang thai tử mấu sông. Tiếu lạc nhớ tới tây du ký bên trong tình tiết, uống một ngụm liền có thể mang thai. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Ăn vụng trái cấm. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Dù sao cũng là một cái nữ quốc tiếu lạc sẽ kìm lòng không được hướng tây du ký bên trong nữ nhi quốc thiết lập phỏng đoán đi ở bái nguyệt quốc trên đường phố. Hắn là thân nam nhi thân phận cũng không bại lộ bởi vì có quá bao dài được càng giống nam nhân nữ nhân ở trên đường du đẳng mà lại nói lời nói cũng phi thường thô lỗ, hoàn toàn như cái gia môn. Hắn Việt đại gia nếu như không phải thấy được nàng không có chòm dâu dài. Ta đều muốn cho là nàng là cái nam nhân, nhìn nàng một cái dưới nách, lông nách phải là đến cỡ nào phong phú á đều nhanh bắt kịp tóc. Vịt hoàng trông thấy đường phố cái trước hung hãn nữ nhân ở trước mặt đi qua, nhìn không được nhổ nước bọt cách thật xa đều có thể ngửi được một cỗ hôi nách vị buồn nôn quá buồn nôn. Tiểu nha đầu đến, mau để cho ta nghe ngươi trên người mùi thơm đến hiểu giải độc. Nó một đầu đâm vào u linh túi nghe u linh nhàn nhạt mùi thơm cơ thể mới phát giác được dễ chịu chút. ai nha, là thật là khó người a. u linh nắm cái mũi. tiếu là cũng cảm thấy loại vị đạo này khó mà chịu đựng thối không người được, tranh thủ thời gian hướng cùng cái kia nữ tử đường đi tương phản phương hướng bước đi, bước nhanh đi ra trăm mét, đi tới một lần vài lá sen ao hoa sen đường bên cạnh. các ngươi ở nơi này lấy. Ta đến không trung nhìn xem truyền tống trận ở địa phương nào. Tiếu lạc sẵn dò. Cái này còn cần nhìn đi, khẳng định ở Hoàng cung nha. Vịt hoàng đạo. Tiếu lạc không nói lời nào, tức giận chừng nó một cái, vèo, một tiếng tư không tiêu thất chuyển đến đến mấy trăm mét trên không. Ở cái này độ cao, quan sát dưới đáy bái nguyệt quốc, người đi đường như kiến. Mà để hắn kinh ngạc là, thế mà không cách nào nhìn thấy bái nguyệt quốc biên giới, mục đích đủ khả năng chỗ, tất cả đều là bái nguyệt quốc địa giới. Không có nghĩ đến một cái tất cả đều là nữ tử quốc gia, bao quát địa vực lại cũng là như thế rộng lớn. Trong lòng lẩm bẩm một câu, hướng bái nguyệt quốc giải đất trung tâm nhìn lại, đó là một tòa cùng loại với tử cấm thành hoàng cung kim hoàng sắc pha lê ngói dị thường lóa mắt. Đỉnh Đài Lâu Các, trì quán nhà thủy tạ, giả sơn quái thạch, đằng la thối trúc. Ở cây này không chung nhìn ra xa rất lâu, cũng không phát hiện truyền tống trận tung tích. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, được thăng chức trang quốc hữu ý ẩn nấp rồi, hoặc là bị cái gì che chắn vật trở ngại ánh mắt, đến mức hắn nhìn không thấy, xem ra cái này phương pháp không làm được, vẫn phải tìm người hỏi một chút mới được. Nghĩ đến này Nhanh chóng trở xuống mặt đất Đến mặt đất phát hiện U Linh cùng vịt hoàng lại ăn Lấy không biết tên hoa quả ngoại hình giống quả táo Mặt ngoài màu sắc lại giống anh đào Nhìn xem mười phần có muốn ăn Các ngươi ăn là thứ gì Tiếu lạc nhíu mày Liền thứ gì đều không rõ ràng Liền ăn bậy Liền không sợ chúng đột Hoa quả nha U Linh đảo xoái lạc lạc Ngươi muốn hay không ăn Hảo hảo ăn đây Lấy ở đâu? Tiếu lạc sắc mặt chìm xuống tới. Tiểu vịt vịt ở bên kia trên cây hái. U Linh chỉ chỉ hồ nước bên cạnh một cái cây. Tiếu lạc xem xét, gốc cây kia bên trên xác thực mọc ra rất nhiều trái cây cùng U Linh cùng vịt hoàng ăn giống như đúc. Làm sao tùy tiện ăn bậy đồ vật, nhanh ném đi. Trực tiếp tiến lên, đem u linh trong tay ăn còn lại hoa quả vút ve, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía vịt hoàng còn có ngươi. Làm gì làm gì, ăn hoa quả có thể sao thế? Vịt hoàng mau đem còn lại đều nhét vào trong miệng nuốt vào trong bụng. Ngươi biết rõ trái cây này nổi tình. Nếu là ăn chúng độc chính ngươi có thể giải quyết. Tiếu lạc giận dữ. Ta vừa hỏi trái cây này không có độc, có thể ăn. Vịt hoàng tranh luận đạo, hơn nữa ngươi không có phát hiện cái này quốc gia không khí có một mùi thơm sao? Chính là từ những này hoa quả bên trong phát tán đi ra, mùi vị càng là không sai, ta đã ăn ba cái. Ngươi là thật hỏi. Tiếu là bán tín bán nghi. Vịt hoàng đạo. Đương nhiên hỏi. Là U linh tiểu nha đầu hỏi, các nàng nói cho nàng cách này là trái cấm, có thể ăn, nếu không hỏi rõ ràng những đồ chơi này tin tức, chúng ta khẳng định sẽ không ăn. Trái cấm, tiếu là cả người đều giật mình sưởng sốt, trái cấm có thể là thánh kinh. Bên trong vườn địa đàng biết thiện áp trên tây kết quả, ăn vùng trái cấm hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà những này hoa quả xanh tự vậy mà liền gọi là trái cấm, chẳng lẽ lại cũng là có mặt khác tầng một hàm nghĩa? Soái lạc lạc, sẽ không có chuyện gì à? U Linh gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi lo lắng. Ăn mấy cái hoa quả lại có thể có chuyện gì, lấy chúng ta cao thâm mạc chắc tu vi, cho dù có độc cũng có thể nhẹ nhóm áp chế, tiểu nha đầu, nới lòng tâm. Vịt hoàng hoàn toàn không để trong lòng thậm chí còn suy nghĩ nhiều ăn mấy cái, bởi vì trái cấm thật sự là quá ngon, so với nó ngày xưa nếm qua bất luận cái gì hoa quả đều muốn mỹ vị. Ngươi biết cái gì? Tiếu lạc trực tiếp mắng trên chợ ngươi cũng thấy đấy, bán hoa quả nông thương số lượng cũng không ít, mà duy chỉ có không có bán trái cấm, mùi vị như thế ngon trái cấm thế mà không có trở thành một kiện hàng hóa. Mà là có thể tùy ý ngắt lấy mặt người nhấm nháp, chẳng lẽ còn không thể nói rằng trái cấm đặc thù. Bị cái này hỏi một chút, vịt hoàng mới có chút khẩn trương lên, có thể nó vẫn là tranh luận nói. Khả năng, có thể là trái cấm quá nhiều, nát đường cách đi, ngươi xem một chút, liền cái này một cách bên hồ nước, liền có mười mấy khỏa trái cấm cây đây, hơn nữa sản lượng tương đối phong phú. Hy vọng như thế đi tiếu lạc hừ lạnh nói soái lạc lạc cái này trái cấm sẽ không thật có độc a u linh rất là lo lắng không phải có độc cùng không có độc vấn đề ta hoài nghi bái nguyệt quốc nữ tử sinh ra đời sau phương pháp liền là ăn trái cấm tiếu lạc nói a lời vừa nói ra mặc kệ là u linh vẫn là vịt hoàng trong nội tâm đều kịch liệt lột bột một chút trời đánh tiểu tử ngươi có thể đừng làm ta sợ tử ngươi nói là uống nước tử mẫu hà mới có thể mang thai không phải ăn trái cây a việt hoàng đạo ta chỉ nói là có khả năng cũng có như vậy một cái tử mẫu sông cũng không có nói nhất định có nói không chính xác cái này bái nguyệt quốc sinh sôi đời sau phương thức liền là ăn trái cấm mang thai tiếu lạc nói đôm đúp như sấm sét giữa trời quang a Vịt hoàng một cây sắm chủ cấu ngồi ở trên mặt đất, ngạc nhiên mở to hai mắt. Đúng vậy a, nó làm sao lại không có nghĩ tới chứ. Nó mặc dù là hỗn độn không gian một con vịt, nhưng đối với nguyên thế giới hiểu được tương đối nhiều tính nửa cái nguyên thế giới người. Nó như thế nào lại không biết trái cấm hàm nghĩa. Dựa theo tiếu lạc thuyết pháp, cây này trái cấm thật rất có thể là để cho người ta mang thai trái cây. Hắn vịt đại gia. Ta làm sao như thế không nhìn được dụ hoặc a, Vịt hoàng thầm âm thầm trách. Mang thai ý là ta sẽ sống bảo bảo sao? U Linh hỏi Tiếu Lạc. Tiếu Lạc gật gật đầu. Ừ. Không nên không nên, bản cô nương mới không muốn sống bảo bảo. Sống bảo bảo có thể đau U Linh gấp, nàng tại án hắc trong thành bảo thời điểm được chứng kiến sống bảo bảo tràng diện. Đó là làm cho một cái tê tâm liệt phế. Sống bảo bảo quá trình tuyệt đối là thống khổ vạn phần, nàng mới không muốn tiếp nhận thống khổ như vậy. Tiếu lạc không nói gì, chỉ vi vọng bản thân suy đoán là sai lầm. Cái này trái cấm cũng không phải giống từ mẫu trong sông Thủy đồng dạng sẽ khiến người mang thai, mà vẹn vẹn chỉ là phổ thông hoa quả thôi. Có thể nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khúc. Ăn nhiều nhất trái cấm vịt hoàng giờ phút này liền đến phản ứng. Đau ai nha? Đau bụng đau đau. Bụng đau quá à. Vịt hoàng trên mặt đất đánh lên lăn. Ta cũng là bụng bắt đầu đau. U Linh theo sát nó về sau. Phần bụng từng đợt co rút đau. Ta. Đô la phần trăm. Tiếu lạc trong lòng nhìn không được một hồi chửi mẹ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 804 Nữ vương nước mắt. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. U linh cùng việt hoàng đau đớn tăng lên hai người đều lăn lộn đầy đất tuy nhiên còn không có xác định có phải hay không bởi vì ăn trái cấm muốn mang thai dấu hiệu tiếu lạc vẫn là lập tức tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi cùng khách sạn tiểu nhị nói chuyện thời điểm cố ý đem tiếng nói điều nhọn bắt chước nữ tử nói chuyện tăng thêm bản thân liền lớn lên mi thanh mục tú khách sạn tiểu nhị cũng không có hoài nghi hắn nhưng thật ra là thân nam nhi Đi tới nhà ở bên trong đau đớn có chỗ chậm lại U Linh toàn thân vô lực nằm ở trên giường Sắc mặt trắng bịch Vịt hoàng đồng dạng mệt mỏi không chịu nổi nằm ly ở trên giường kiệt sức Tiếu lạc ở nguyên thế giới thời điểm hướng hệ thống hối đoái qua y thuật Hơi đem một chút mạch liền xác định xuống tới Cái này U Linh thật mang bầu Vịt hoàng thì càng không cần nhiều lời Ăn quá nhiều Phản ứng cực kỳ kịch liệt Vịt bụng đều có chút phồng lên ta phát giác được có sinh mệnh ở trong bụng ta hoạt động, song song, vốn vịt thật mang thai, lần này bị vùi dập giữa chợ. Gai, nếu là chuyện ra ngoài, ta cái này mặt mo nên đi cách nào đặt hoa? Vịt hoàng khóc sứt mướt nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tiếu lạc giận không chỗ phát tiết. Hắn liền rời đi trong một giây lát Kết quả là náo ra loại sự tình này Đều không hiểu rõ trái cấm lại dám hái xuống tới liền ăn Cái này tâm đắc là có bao lớn soái lạc lạc Ta không muốn sống bảo bảo Ta không muốn U Linh con mắt đỏ lên một vòng Nàng cực sợ chăm chú lôi kéo tiếu lạc tay Tiếu lạc đối với nàng có vô tận tha thứ An ủi Yên tâm đi Đã có có thể để cho người ta mang thai trái cấm Vậy khẳng định sẽ có để cho người ta rơi thai đồ vật, ta lập tức tìm một chút trở về. Tây Du ký bên trong xác thực có, nhưng cái này nữ quốc cũng không phải cái kia nữ nhi quốc, đến cùng có hay không rơi thai thủy trong lòng của hắn kỳ thật cũng không chắc. Các ngươi ngay ở chỗ này ngây ngô, nơi nào cũng đừng đi, chờ lấy ta trở về, nghe thấy được sao? tiếu lạc sẵn dò sau cùng một cái cha hỏi ánh mắt chừng mắt về phía việt hoàng u linh nghe lời hắn tất nhiên là không cần lo lắng hắn lo lắng nhất liền là cách này thối việt làm loạn máy bay Ừ u linh nhu thuận gật gật đầu nàng đối tiếu lạc rất là tín nhiệm việt hoàng hú khí vô lực nói trời đánh tiểu tử ngươi liền nới lòng tâm a liền chúng ta cách này chết người chẳng thấy đừng nói đi địa phương nào Liền là đứng lên đi hai bước cũng thành vấn đề. Biết gió liền tốt. Tiếu lạc tức giận ném một câu, vốn là không có việc gì, nhất định phải chỉnh điểm loại này rắc rối sự tình đi ra, vạn nhất không có rơi thai thủy, cái kia chẳng phải chơi đại phát. Cái gì? Bằng hữu của ngươi không cẩn thận ăn trái cấm mang bầu. Khách sạn lão bản nghe xong Tiếu lạc tự thuật cả người đều sợ ngây người chúng ta là từ địa phương khác lần đầu tới đến quý quốc không biết trái cấm sẽ để cho người ta mang thai lão bản xin hỏi quý quốc có hay không thứ gì có thể rơi thai tiếu lạc mỉm cười giải thích hắn đem bản thân âm thanh hoàn toàn biến thành nữ tử âm thanh hình dạng cũng hơi dùng thuật dịch dung cải biến lật một cái mặc thêm vào mua được trung tính phục thì để cho người ta nhìn xem liền là một cái nữ tử Khách sạn lão bàn cười cười, nói, ăn nhầm trái cấm mang thai cô nương bằng hữu của ngươi cũng không phải cái thứ nhất, chúng ta bái nguyệt quốc cũng thường xuyên phát sinh như vậy. Sự tình bình thường giải quyết phương pháp liền là ăn xảy thai dược. Xảy thai dược? Tiếu lạc như thế nào lại không biết cái đồ chơi này, chỉ là ăn xảy thai dược đối với nữ tính thân thể có khó mà dự đoán bị thương u linh một cách 16-7 tuổi thiếu nữ. Nếu như liền bởi vì tham ăn mà nhận như vậy bị thương, hắn không đành lòng đến mức vịt hoàng, đó là một cái vịt đực giải quyết phương pháp khẳng định cũng không phải xảy thai dược có thể đạt tới. lắc đầu hỏi, có hay không cái khác thứ gì đã có thể đạt tới rơi thai kết quả, lại có thể để thân thể không tổn thương chút nào? Có là có, bất quá coi như nói cho ngươi ngươi cũng lấy không được a. Khách sạn lão bàn khổ sở nói cứ nói đừng ngại. Tiếu lạc nói, khách sạn lão bàn thở dài, liền là nữ vương bể hạ nước mắt. Các ngươi bái nguyệt quốc nữ vương. Tiếu lạc kinh ngạc nói, đúng. Khách sạn lão bản trùng trùng điệp điệp gật đầu, nữ vương bệ hạ nước mắt có thể tiêu trừ trái cấm công hiểu đối nữ tử thân thể sẽ không có mảy may tổn thương, nhưng nữ vương bệ hạ thâm cư trong hoàng cung, chúng ta bình thường lão bách tính cả một đời đều có thể không có cơ hội gặp, chứ nói chi là lấy được nàng nước mắt. Tiếu lạc lông mày thật sâu nhăn lại, nghĩ thầm cách này bái nguyệt quốc cũng rất cổ quái đi, có có thể để cho người ta mang thai trái cấm. Mà bái nguyệt quốc nữ vương nước mắt nhưng lại có thể để cho người ta bình yên vô sự rơi thai quả nhiên là ngạc nhiên vô cùng. Bất quá tất nhiên biết rõ bái nguyệt quốc nữ vương nước mắt có rơi thai công hiểu vậy liền nói cái gì cũng phải lấy được. Cám ơn. Tiếu là cáo tả khách sạn lão bản lập tức quay người nhanh chân rời đi. Màn đêm buông xuống bái nguyệt quốc buổi tối cùng cách khác địa phương cũng không có chút nào phân biệt. Nguyệt quang như ngân hoa Không chỗ không có thể chiếu cùng trên núi trúc hoàng Ở dưới ánh trăng biến thành một mảnh hắc sắc Nhà nhà đốt đèn Nhưng trong bụi cỏ trùng âm thanh rầm rạp như mưa rơi Tiếu lạc ở bái nguyệt quốc hoàng cung bên trong tới lui vô ảnh Không có người có thể phát giác được hắn tồn tại Chỉ là dường như tìm khắp cả cả tòa hoàng cung Cũng không tìm được bái nguyệt quốc nữ vương tầm cung Mặt khác ở cái này hoàng cung bên trong hắn nhạy cảm đã nhận ra một cỗ cường giả khí tức tu vi trí ít ở võ tôn cái này là hắn đến bí cảnh đến nay gặp được mạnh nhất một vị chẳng lẽ lại vị này võ tôn cường giả liền là bái nguyệt quốc nữ vương tiếu lạc âm thầm nghĩ thăm dò ở không có một trăm phần trăm nắm chắc điều kiện tiên quyết hắn sẽ không đi đã quấy giày nàng võ tôn cường giả đã đầy đủ để hắn coi trọng Một khi cùng vị này võ tôn cường giả đến một loại không chết không thôi cấp độ, vậy hắn muốn thông qua truyền tống trần rời đi nơi này liền sẽ trở nên phiền toái. Vẫn là trước tiên tìm đầu lưới hỏi một chút. Trong lòng quyết định chủ ý, đứng tại thật cao ngói lưu ly bên trên tiếu lạc liền hướng dưới đáy tìm kiếm bóng người, rất nhanh liền xác định nhân tuyển. Đó là một cái thân mặt bó sát người áo trắng nữ tử, dấm lên a na bước nhỏ đi ở hoàng cung trên đường nhỏ, đen nhánh như suối trưởng phát bàn thành búi tóc, ngọc châm lỏng loẹt châm lên, lông mày không tô lại mà lông mày, da không cần thoa phấn liền trắng nón như son, môi đỏ thấm biếu một cái yên như đan quả, dây lụa bên hông nhất hệ ngừng lại lộ ra cái kia kiêu chuyển tư thái trước ngực đeo một thanh khóa bạc, theo nàng bộ hành mà khẽ đung đưa phát ra chun gió một dạng tiếng vang. Đây cũng là một vị cung nữ, Tiếu Lạc phòng đoán nói, cung nữ hiển nhiên bị ánh trăng hấp dẫn, trong tay bưng rượu cùng điểm tâm, lại không quên ngẩng đầu ngắm trăng. Nàng đều không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, trắng nón cổ họng liền bị Tiếu Lạc bóp chặt, Lập tức thất kinh trong tay bưng rượu cùng điểm tâm hướng trên mặt đất rơi đi Bất quá đều tại tiếu lạc chân nguyên lực bọc vào không tiếng đồng rơi xuống đất Không muốn kêu to nếu không không ai có thể bảo chủ tính mệnh của ngươi nghe rõ chưa Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói Cung nữ tuy nhiên thần sắc kinh hoàng lại vẫn là gật gật đầu lấy đó bản thân rõ ràng Tiếu lạc không có khi dễ nữ nhân đam mê được nàng gật đầu Liền buông lỏng ra cổ nàng Để cho nàng có thể hô hấp Nhưng cùng lúc cũng không có triệt để buông lỏng cảnh giác Một khi cái này cung nữ chuẩn bị muốn gọi người Hắn liền sẽ lập tức ra tay đem đánh ngất xỉu Cung nữ từng ngụm từng ngụm hít thở mấy cái mới tỉnh hồn lại Sau đó cặp kia trong mắt trong suốt liền trực lăng lăng nhìn xem tiếu lạc Giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ hiếm lạ sự tình đồng giảng Nhìn cái gì vậy Lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra. Tiếu lạc bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Giả bộ ra hung ác sáng dấp trầm giọng nói. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website trăm chương 805. Câm biếc cung nữ. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, tiếu lạc như thế chừng một cái, ngược lại cũng có mấy phần vẻ hung áp, cái này cung nữ toàn thân run lên, sợ hãi cúi đầu. Khinh ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, biết rõ các ngươi bái nguyệt quốc nữ vương ở ở địa phương nào sao? Cung nữ ngẩn người, ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt lại lần nữa trực lăng lăng nhìn xem tiếu lạc. Lại nhìn cái gì vậy? Cha hỏi ngươi có biết hay không các ngươi bái nguyệt quốc nữ vương ở ở địa phương nào? Tiếu lạc lần này là thật hơi không kiên nhẫn, Hắn phát hiện cái này cung nữ thần kinh phản ứng dường như muốn so người bình thường chậm như vậy nửa nhịp. Cung nữ lúc này mới trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tiếu lạc hổ nghi nói. Ngươi! Không biết nói chuyện. Cung nữ chừng mắt nhìn, lại lần nữa lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Sau đó mới gật đầu Về lấy một cái mỉm cười Nguyên lai vẫn là người câm. Tiếu lạc nhíu mày Nhìn xem hình dáng này Mạo nhỏ nhắn xinh xắn Đồng lòng người cung nữ Tổng cảm giác mình đang khi dễ nàng đồng dạng, Ngứ khí để nằm ngang trì hoãn một chút Dẫn đường đi Cung nữ lộ ra một cái không rõ Cho nên chậm nửa nhịp dáng Sắp đánh giá tiếu lạc Tiếu lạc thật dài thở ra một hơi thở Phục nói Mang ta đi tìm các ngươi bái nguyệt quốc nữ vương, lần này nghe rõ chưa? Cung nữ gật đầu, sau đó liền xoay người hướng một cái phương hướng bước đi, làm tiếu lạc người dẫn đường. Gặp nàng cũng không phải hướng phía trong hoàng cung vị kia tu vi ít nhất là võ tôn cường giả vị trí mà đi đến tiếu lạc lặng yên nhẹ nhàng thở ra, xác định bái nguyệt quốc nữ vương cùng cái này võ tôn cường giả cũng không phải cùng một người. Vậy cái này liền dễ làm, chỉ cần tìm được bái nguyệt quốc nữ vương, đem hắn làm khóc, nước mắt chẳng phải dễ dàng tới tay. Bái nguyệt quốc hoàng cung như là nguyên thế giới tử cấm thành đồng dạng rắc rối phức tạp, đếm không hết kiến trúc cùng ngõ sâu, ở trong này hành tẩu, rất dễ dàng để cho người ta mất phương hướng. Tiếu lạc đi theo cái này cung nữ đằng sau cảnh giác bốn phía cái mũi thỉnh thoảng có thể nghe thấy từ nơi này cung nữ trên người thổi qua đến làn gió thơm, gặp được tuần tra hộ về lúc tiếu lạc liền trực tiếp đem cái này cung nữ dẫn tới không trung, tránh đi tuần tra hộ về dò xét, tuần tra hộ về rời đi sau, lại trở xuống mặt đất. Trong hoàng cung tuần tra hộ về từng cơn sóng liên tiếp, tiếu lạc đến sau cùng hơi không kiên nhẫn liền đối với cái này câm điếc cung nữ nói Các ngươi bái nguyệt quốc nữ vương tẩm cung là tòa nào, ngươi trực tiếp chỉ cho ta nhìn liền thành Bọn hắn giờ khắc này ở một tòa kiến trúc tầng cao nhất, phóng nhãn nhìn lại, hơn phân nửa hoàng cung thu hết vào mắt Câm điếc cung nữ gật gật đầu cặp kia thanh tỉnh con mắt bốn phía nhìn lại Sau cùng ánh mắt ổn định ở cách đó không xa một tòa kiến trúc bên trên, sông Tiếu Lạc ném lấy một cái mỉm cười, ngón tay hướng về phía nó. Tiếu Lạc lúc này một tay đem nàng chặn ngang ôm lấy tựa như tia chớp phi lướt tới, vô thanh vô tức rơi vào tòa kia kiến trúc nóc nhà, lại phát hiện căn bản liền không phải cái gì tầm cung, chỉ là một cái thông hướng trong ngoài cửa thành. Các ngươi bái nguyệt quốc nữ vương ở tại nơi này trong cửa thành. Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói. Câm điếc cung nữ lộ ra lời xin lỗi ý Tiếu dung từ trong ngực xuất ra giấy tuyên cùng bút than, viết mấy chữ, biểu hiện ra cho Tiếu lạc nhìn. Tiếu lạc liền nhìn thấy trên tuyên chỉ viết một nhóm tinh tế xinh đẹp chữ. Trong hoàng cung kiến trúc quá nhiều, hơn nữa giống nhau, ta không cẩn thận nhận lầm. Nhận lầm. Tiếu lạc trong đầu phản ứng đầu tiên là cái này câm điếc cung nữ nói láo, bất quá nghĩ lại, bái nguyệt quốc hoàng cung xác thực rất lớn, kiến trúc cũng rất nhiều, tăng thêm lại là đêm tối, nhận lầm cũng rất bình thường. Còn nữa, cái này chỉ là cái cung nữ tuyệt đối không có ở trên không quan sát qua hoàng cung kinh lịch trải qua, cứ như vậy, liền đại đại tăng lên nhận ra nữ vương tầm cung độ khó. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, đừng tiếp tục cho ta nhận lầm câm điếc cung nữ gật gật đầu một đôi thanh tình con mắt nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lên bốn phía đến khi thì đại mi nhíu chặt khi thì giãn ra khi thì lại nghiêng đầu qua rơi vào suy tư hình dáng khi thì lại sáng tỏ thông suốt tựa như hai con ngươi tỏa ánh sáng hơn nửa ngày sau nàng mới chỉ hướng một tòa kiến trúc tiếu lạc không lãng phí thời gian lập tức mang theo nàng hướng tòa kia kiến trúc bay đi Rơi vào cái kia kiến trúc nóc nhà mới phát hiện cái này căn bản liền là một cái luyện võ trường. Giờ này khắc này còn có thân thể lớn lên có chút khỏe mạnh nữ tử ở bên trong hừ hừ. À, y huấn luyện từ thân thản ngực lộ sữa, ngược lại cũng có mấy phần ra môn huyết tính. Tiếu lạc trởn trắng mắt đối câm điếc cung nữ nói ra. Ngươi lại sai lầm, ta nói không sai. Câm điếc cung nữ khắp khuôn mặt là thật có lỗi thần sắc. Dùng bút than viết chữ thành khẩn hướng tiếu lạc quốc cung tạ lỗi. Thật xin lỗi. Tiếu lạc một mặt khinh thường ánh mắt quét về phía nơi khác. Hắn cảm thấy tìm như vậy một cái câm điếc cung nữ tìm được bái nguyệt quốc nữ vương hạ lạc nhất định liền là một kiện mười phần sai sự tình quá không đáng tin cậy. Chúng ta vẫn là về mặt đất A, ta biết đi nữ vương tầm cung đường, lần này nhất định sẽ không lại tìm nhầm. Lúc này tâm điếc cung nữ ở trên tuyên chỉ viết một đoạn như vậy mà nói, biểu hiện ra cho Tiếu Lạc nhìn. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì từ không có ở trên không quan sát hoàng cung kinh lịch trải qua mới đưa đến không cách nào nhận ra tòa kia kiến trúc là bái nguyệt quốc nữ vương tầm cung. Tiếu Lạc bán tín bán nghi trong nội tâm thoáng nghĩ thăm dò chỉ chút lát sau, liền lựa chọn lại tin tưởng cái này tâm điếc cung nữ một lần. Giả bộ ra hung ác giảng cảnh cáo uy hiếp nói. Ngươi nếu là lại tìm sai, ta liền giết ngươi, nghe hiểu sao? Tâm điếc cung nữ khẽ nhích cái miệng nhỏ nhắn ngẩn người, lập tức mỉm cười gật đầu, nộ cười kia thanh thuần đáng yêu, như có để cho người ta quên mất phiền não ma lực. Thế mà không có chút nào sợ ta. Tiếu lạc cảm thấy mình biểu diễn là thất bại, bằng không cái này câm điếc cung nữ liền không phải là cái này nhẹ nhóm bình tĩnh trạng thái, chẳng lẽ diễn còn chưa đủ áp. Trở xuống mặt đất sau, câm điếc cung nữ hơi nhận nhận hoàn cảnh chung quanh, liền mỉm cười ra hiểu Tiếu lạc là ở đông bắc phương hướng. Tất nhiên nhận ra là nơi nào, vậy liền dẫn đường thiếu cùng ta cười đùa tí tưởng. Tiếu lạc lạnh lùng cảnh cáo nói. Tâm biết cung nữ mỉm cười gật đầu, lại lần nữa lính lên đường. Mà lần này, nàng đường dường như mang đúng, đó là một tòa tòa lạc tại Hoàng cung Đông Bắc phương hướng kiến trúc, tên là Phúc Thà Điện. Hơn nữa bốn phía phụ trách cảnh giới hộ vệ có rất nhiều, từ các nàng khí tức đến xem đều là tu vi đạt tới vũ linh cấp bậc cao thủ, mà dẫn đội hộ vệ thì là võ vương cấp đừng võ giả. Xem ra chính là chỗ này. Tiếu lạc mang theo câm điếc cung nữ vượt qua tường cao tránh đi hổ về tai mắt, xông vào rào thà điện, trong điện có tuyên thất, có kỳ lân bích hỏa, trong không khí tràn ngập một cỗ tím mùi đàn hương. Trong đại điện chủ do nhiều cái hồng sắc chủ lớn chống đỡ lấy, mỗi cái chủ bên trên điêu khắc một cái lượn vòng quay quanh, dương cánh bay lượn phượng hoàng, hết sức đồ sộ Tầm biện bên trong vân đỉnh đàn một tác xài nhà thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm vàng vì trụ sở, sáu thước rồng trầm hương một rồng rãi bên giường treo lấy dao tiêu bảo la trướng trên trứng biến theo tẩy châu sởi bạc hoa hải đường, phong khởi tiêu đồng, như rơi vân sơn huyến hải đồng giảng. Tiếu lạc nhìn ra có chút dại. Hắn chưa bao giờ từng tới nguyên thế giới tử cấm thành, càng không thấy tận mắt tử cấm thành bên trong đủ loại đại điện cảnh tượng, chỉ là ở cung đình kịch bên trong nhìn qua một chút. Hiện bây giờ tận mắt thấy trắng lệ trình độ không kém hơn tử cấm thành hoàng cung đại điện, thật đúng là có chút nhà quê vào thành lần đầu cảm giác. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cung Thực hiện Huyết công từ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 Tầm biển bên trong vân đỉnh đàn mộc tác xài nhà thủy tinh ngọc bít vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm vàng vì trụ sở, sáu thước rồng trầm hương một rồng rãi bên giường treo lấy ra tiêu bảo la trướng trên trứng biến thêu tẩy châu sởi bạc hoa hải đường, phong khởi tiêu đồng, như rơi vân sơn huyến hải đồng dạng. Tiếu lạc nhìn ra có chút dại.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 806 Phúc Thà Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cùng Có thể Phúc Thà trong điện trống sống tìm khắp cả mỗi một cái góc cũng không có phát hiện bái nguyệt quốc nữ vương tung tích. Người đâu Tiếu lạc hướng bên người Câm điếc cung nữ ngã xuống chất vấn ánh mắt. Câm điếc cung nữ lắc đầu xuất ra giấy tuyên cùng bút than viết Nữ vương đi tìm quốc sư Tiếu lạc tức dẫn đến một Phật Thăng Thiên hai Phật xuất thí Tất nhiên nàng đi tìm quốc sư Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì Đến xem cách này phúc thả điện trang trí Hắn giờ phút này thật có một bàn tay chụp chết cách này tâm Điếc Cung Nữ suy nghĩ Hắn muốn tìm là bái nguyệt quốc nữ vương Không phải cách này đáng chết tầm cung tâm Điếc Cung Nữ lộ ra vẻ mặt vô tội Ở trên tuyên chỉ viết Không phải ngươi để cho ta mang ngươi đến nữ vương tầm cung sao? Ta. Đô la phần trăm. Tiếu lạc trong lòng một hồi chửi mẹ cảm giác bị cái này câm điếc cung nữ hung hăng cho đùa bỡn lật một cái. Lúc này muốn đi, không cùng cái này câm điếc cung nữ nhiều hơn dây dưa. Câm điếc cung nữ kéo hắn một cái ốm tay áo, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Ngươi đừng có lại phiền ta buông ra. Tiếu lạc tâm tình thật không tốt. Lần này, ngữ khí quả nhiên là băng hàn vô cùng ánh mắt cũng cực kỳ dọa người. Câm điếc cung nữ toàn thân giật cả mình, hướng lui về phía sau ra hai ba bước, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, dùng bút than ở trên tuyên chỉ viết. Ngươi tìm nữ vương có chuyện gì không? Có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Nước mắt, ta muốn nàng nước mắt. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Câm điếc cung nữ ngẩn người, lập tức cười viết. Nữ vương mỗi lần rơi lệ đều sẽ dùng chén thánh thu thập, chén thánh ngay ở bên trong, ta giúp ngươi lấy một điểm tới. Viết xong quay người hướng vào phía trong điện bước đi. Hả? Cái này ngược lại là vượt quá tiếu lạc sự liệu, hắn mục đích cũng không phải tìm tới bái nguyệt quốc nữ vương. Mà là lấy được bái nguyệt quốc nữ vương nước mắt, bây giờ cái này tâm điếc cung nữ nói bái nguyệt quốc nữ vương nước mắt có lưu hàng, cái kia không phải rất nhanh liền có thể tới tay. Không bao lâu tâm điếc cung nữ từ trong điện đi ra trong tay nhiều một cái xinh xắn tinh xảo bình đan dược, hai tay hiện lên đưa đến tiếu lạc trước mặt. Trong này liền là bái nguyệt quốc nữ vương nước mắt, tiếu lạc bán tín bán nghi. Câm điếc cung nữ mỉm cười trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau đó dùng bút than viết. Ngươi là có bằng hữu ăn nhầm trái tấm sao? Bái nguyệt quốc nữ vương nước mắt tới tay tiếu lạc đối với nàng địch ý chợt giảm. Ừ. Cái kia nhanh đi cho ngươi bằng hữu ăn vào. a. nếu như chờ bào thai trong bụng thành hình, vậy thì nhất định phải phục dụng sẩy thai thuốc. Câm điếc cung nữ viết. Tiếu là cao mày trên dưới đánh giá cái này câm điếc cung nữ cảm thấy nàng cũng không phải một vị phổ thông cung nữ bằng không làm sao lại hiểu được nhiều như vậy, hắn nói ra. Đi tìm mấy cây ngân châm tới. Câm điếc cung nữ vẫn là chậm nửa nhịp, không rõ cho nên nhìn xem hắn. Được rồi, hay là dùng ngươi cỏng tóc đi. Yếu lạc lười nhác lãng phí nữa thời gian tìm cái gì ngân châm, từ tâm điếc cung nữ trên đầu rút ra xuống tới hai cái tóc xanh cắt thành vài đoạn sau rót vào chân nguyên lực. Cái này tóc xanh tựa như ngân châm một dạng bút thẳng sắc nhọn, lập tức ở tâm điếc cung nữ trên người huyệt vị một điểm, câm điếc cung nữ liền hóa đá tựa như không nhúc nhích đứng thẳng tại chỗ. Ngươi giúp ta tìm được bái nguyệt quốc nữ vương nước mắt. Ta liền giúp ngươi chỉ liệu tốt ngươi bệnh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là từng có cái gì khủng bố kinh lịch trải qua, nhận lấy kinh hãi mới đưa đến không cách nào nói chuyện. a. ta hiện tại liền đem ngươi những cái kia không cách nào nghe theo đại não chỉ huy thần kinh cho một lần nữa kích hoạt. Vừa nói tóc xanh ngưng ghét ngân châm đối với câm biếc cung nữ cái kia trắng nón cổ đâm đi vào. Người nghênh thủy nhô lên, đỡ nhô lên. Khí bỏ, những huyệt vị này phân biệt quấn lên ngân châm, sau đó chính là gáy lên song xương, phong trì, phong phủ, ác môn trụ trời, mỗi một châm sâu có nông có, toàn bộ quá trình gọn gàng, một mạch mà thành từ thi châm đến rút, tổng tổng không đến năm cái hô hấp thời gian. Tiếu lạc lại nhẹ nhàng một điểm, giải khai tâm điếc cung nữ huyệt đạo Ngươi hiện tại hẳn là có thể đủ nói chuyện. Nói xong thân hình tàn ảnh hóa. Như như một cơn gió mạnh rời đi Chờ một chút Ngươi còn không có nói cho ta biết Ngươi tên gì vậy tâm điếc cung nữ đuổi theo ra hai ba bước Một giây sau Cả người nhất thời kinh ngạc tại chỗ khinh ho khan vài tiếng Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin ta Ta có thể nói chuyện Đăng đăng đăng ồn ào bước chân tiếng vang lên Phúc thả ngoài điện nghe thấy Đồng tính tướng sĩ chạy vào Bề hạ làm thủ lĩnh đội nhìn thấy câm điếc cung nữ lộ ra rất là kinh ngạc ngài không phải đi quốc sư đại nhân cái kia sao ta muốn đi bất quá trở về câm điếc cung nữ chắp hai tay sau lưng một cỗ cao quý trang nhã khí chất tự nhiên mà thành từ trên người phát ra bệ hạ ngài ngài có thể nói chuyện làm thủ lĩnh đội mở to hai mắt Từ khi bệ hạ 10 tuổi thời điểm nhận kinh hãi liền đánh mất nói chuyện năng lực thời gian qua đi 9 năm bệ hạ đột nhiên lại có thể mở miệng nói chuyện cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái khác tướng sĩ cũng là cảm thấy rất khó mà tin được, xứng sờ tại chỗ. tâm điếc cung nữ cười nói. Gặp được một cái quý nhân, hắn chữa khỏi ta đúng đi gọi quốc sư mù mù tới, ta có chuyện quan trọng thương lượng với nàng. Bệ hạ. Ta vừa vặn cũng có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Lúc này, một làn khói xanh từ ngoài cửa lớn nhẹ nhàng tiến đến, một cách trong trẻo tiếng nói vang lên, ngay sau đó trận này khói xanh ở câm Biếc cung nữ trước mặt Huyễn hóa thành một người. Đó là một cái nữ tử, nhìn xem tuổi tác ước chừng hơn 30 tuổi, mặc áo bào trắng, áo bào trắng lau nhà, mang theo thông thiên quan, hình dạng tuấn mỹ, toàn thân lộ ra một cỗ vũ mị khí tức. Nhìn thấy vị này nữ tử, cái khác tướng sĩ rất là thích hợp đứng dậy cáo lui. Quốc sư mù mù. tâm điếc cung nữ vui vẻ nghênh đón tiếp lấy. Phúc thà, ngươi có thể mở miệng nói chuyện rồi. Quốc sư ngạc nhiên nói, vừa mới còn tưởng rằng là nghe nhầm, không có nghĩ đến phúc thà thật có thể mở miệng nói chuyện. Phúc thà gật gật đầu thanh tình ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Quốc sư mù mù. Là một cái nam nhân ý tốt ta Nam nhân Quốc sư sắc mặt lập tức chìm xuống tới Ta tới đây Cũng là bởi vì bái nguyệt quốc xông tới nam nhân Một chuyện hướng ngươi bẩm báo Theo tá ngu rốt đại tướng quân thuật Cái kia nam nhân là từ cái khác địa phương Truyền tống đến tận đây Tu vi ít nhất là võ hoàng cấp bậc Võ hoàng cấp bậc Phúc Thà nghĩ đến mới vừa rồi bị tiếu lạc mang theo trên không trung phi hình ảnh, khóe miệng dơ lên một vòng cung cười, xem ra chính là hắn. Ngươi trong miệng hắn chỉ là, liền là y tốt ta bệnh để cho ta có thể một lần nữa nói chuyện cái kia nam nhân à. Phúc Thà nói, hắn vừa mới tới nơi này. Quốc sư kinh hãi, Phúc Thà gật gật đầu. Thế mà ở Hoàng cung bên trong vô tung vô ảnh, ngay cả ta đều dò xếp không đến. Quốc sư càng nghĩ càng là đáng sợ, người tới, mau tới người. Bề hạ quốc sư. Một vị tướng sĩ vội vã đuổi đến tiến đến. Tập hợp trọng binh bảo vệ phúc thà điện, không có ta mệnh lệnh, một con rồi cũng không cho bỏ vào đến. Quốc sư hạ lệnh. Vâng tướng sĩ lính mệnh lui ra. Quốc sư mù mù. Không cần như thế đi. Phúc Thà lắc đầu, nhích miệng nói. Quốc sư nghiêm túc nói. Làm sao lại không cần như thế, nam nhân là khổ, là độc dược, là tai nạn, chỉ làm cho chúng ta nữ nhân mang đến vô cùng vô tận thống khổ, nhất định phải chặt chẽ đề phòng.